Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 716 Lựa chọn của Lâm Hiên Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Điều này sao có thể Lâm Hiên cơ hồ hoài nghi ánh mắt của mình nhưng Thần thức lại đảo qua độn thuật của đối phương quả thật tới mức cực Hạn dưới gầm trời này có lẽ không một ai có thể sánh bằng hắn Lâm Hiên thật sâu hít vào một hơi có lẽ điều này cùng sở tu công pháp của đối phương có quan hệ nào đó. Không ngờ lần phỏng đoán này của Lâm Hiên cùng sự thật vô cùng ăn khớp, sở tu yêu thuật của Bạch Lộc đồng tử chính là bắt chước thượng cổ dị thú Bạch Lộc. Đôi cánh này của hắn hàm chứa thiên địa huyền hoàng chi lực, tuy chứ Đến mức chớp mắt bay ngàn sẵm nhưng tốc độ cực nhanh vượt xa tốc độ. Linh cầm. Bạch Lộc đồng tử thi triển thần thông yêu hóa luận tốc độ có thể vượt. Qua nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Đương nhiên trạng thái này hắn không thể kéo dài. Pháp lực tiêu hao. Cũng ác liệt. Bình thời rất ít vận dụng chẳng qua địch nhân muốn tử. Trong tay hắn đào thoát nghĩ cũng khó. Hạ đảo hứa chúng ta cũng đi giúp bạch lộc đảo hứa một tay. Được. độc nhãn lão giả gật đầu hai người cùng thi triển thần thông hóa thành. Hai đảo kinh hồng khác nhau bay vút đi. Có câu thả hổ về rừng hậu hoàn khôn cùng. Nếu đã kết oán há có thể để. Hồng lăng tiên tử đào thoát sao. Bọn họ hạ sát tâm không tiếc hao tổn. Pháp lực đuổi theo. Mắt thấy bốn vị nguyên anh kỳ lão quái trước sau rời đi chúng tu sĩ. Lúc này mới ủ một tiếng. Trừ mấy da hỏa xôi xẻo vừa mới linh lực chấn. Tan trong mắt đám tu sĩ đều toát ra vẻ hưng phấn có thể nói là hôm. Nay được mở rộng tầm mắt. Còn số ít ngưng đan kỳ tu sĩ vẻ mặt như nghĩ tới cái gì hiển nhiên ít. Nhiều lính hội được một chút gì đó. Chẳng qua chúng tu sĩ cảm thấy hứng thu chính là thân phận của Hồng. Lăng tiên tử. Tu vi tinh thâm vô cùng lại có tuyệt sắc chi tư theo lý một vị nguyên. Anh Trung kỳ nữ tử cho dù là khổ tu cũng không thể không có tiếng tâm. Ngang nhiên lấy một địch bốn trước mặt ba vị nguyên anh kỳ chấp pháp. Sứ ngạnh sinh đem hoàng một chân nhân sát diệt không coi quy cổ đại. Hội gia gì? Tuy là thân nữ nhi khí độ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Chúng tu ngoài miệng không nói nhưng vô số âm thầm vui sướng khi kẻ. Khác gặp họ, một số thì vi vọng nàng ta có thể đào thoát trong tay ba. Gã nguyên anh lão quái vây công. Đương nhiên không ai chú ý tới một thường thiếu niên diện mạo bình. Thường đa thần không biết dù không hay biến mất tại chỗ hóa thành. Một đảo nhàn nhạt thanh ảnh theo sát hai nguyên anh kỳ lão quái mà đi. Lại nói đổn thuật hồng lăng tiên tử cũng có vài phần độc đáo nhưng so. Với bạch Lộc đồng tử thì vẫn kém xa. Mặc dù chiếm tiên cơ bất quá gần. Trốn ra xa hơn 20 dặm thì bon một đảo kinh hồng màu nâu hiện ra. Trên đỉnh đầu của nàng. Lúc này hồng lăng quá sợ hãi. Kết quả này là nửa điểm à cũng chưa từng dữ liệu, mắt thấy bạch lột đồng tử hai tay trà sát ma phiên xanh biếc. Hiện lên độc vụ cuồn cuộn mà ra tựa hồ muốn đem ả bao vây lại. Thanh thế kinh người nhưng mà bình tâm mà nói hồng lăng cũng không để. Vào trong mắt, chỉ e rằng lát nữa hai lão quái kia kịp chạy đến. Dung nhan thanh tú trầm xuống, hai đầu lông mày ả ẩn hiện sát khí. Chú ta không cửu không oán, đảo hữu thật muốn bức bách ta sao? Hừ, mang sơn thánh địa đã cấm tư đấu, bạch mộ đã cho tiên tử cơ hội. Là ngươi thư thư cố chấp, hiện giờ nếu bó tay chịu trói bạch mộ có thể lo lắng thỉnh các trưởng lão xử lý nhẹ với ngươi. Bạch Lộc đồng tử, nghe răng cười nói. Há <cười> hạ, hồng lăng tiên tử tức quá mà đổi lên cười giận dữ khẩu. Khí của các hạ cũng thật lớn đó, không sợ lời đao to búa lớn làm đau. Lưới sao, muốn bắt ta còn phải xem bản lính của ngươi thế nào. Ngọc thủ phất một cây một thanh phi đao thanh thuế xuất hiện ở bàn. Tay tiểu đao này dài chưa đầy nửa thước cũng không biết là dùng loại. Nào tài liệu nào chế thành trắng mút như ngọc, mặt ngoài ngọn họa. Diễm đỏ tươi bùng bùng lên không thôi, đi. Đôi môi anh đào hồng lăng tiên tử hé mở khẽ quát một tiếng tiểu đao. Chạy lệnh. Lên trên thân đao hỏa diễm đột nhiên tăng vọt biến thành một hỏa. Cầu to cớ đầu người như vẫn thạch bị nung chảy trong khí quyển hung. Hăng hướng về đối thủ mà nện mà bên trong hỏa cầu còn có hàn quang. Của phi đao tỏa ra khiến nhân tâm run sợ. Đây chính công kích tổng hợp. Tuyệt đối không thể coi thường. Hồng Lăng vốn không có ý dây dưa cùng đối phương, lấy thế chớp nhoáng. Liệu chết sông ra ngoài nhưng bạch Lộc đồng tử cũng là nguyên anh. Trung kỳ tu sĩ tâm cơ cực kỳ rảo hoạt, kinh qua phong ba sao lại nhìn. Không ra ý tứ của Hồng Lăng tiên tử. Muốn chạy nào không dễ dàng như vậy, tuy rằng thần thông hắn kém một. Chút so với nữ tử này nhưng kéo dài thời gian thì không có vấn đề. Hai tay bấm tay niệm pháp chú trong miệng lẩm nhầm đọc chú ngữ. Những độc dịch kia cuồn cuộn không ngừng từ bên trong huyến hóa ra vô số ảo. Ảnh có ma có tiên thêm một một số loại cổ quái gì gì đó không cùng. Phi đao ngạnh chiến mà là nương ảnh bám hình ở chung quanh xoay tròn. Không ngứt đem tất cả lộ tuyến mà hồng lăng có thể chạy trốn phong kín lại. Đê tiện. Nhất thời hồng lăng kinh sợ cung lo lắng thông qua thần niệm đem pháp. Lực toàn thân truyền vào phi đao, hỏa cầu kia không ngừng bành trướng. Lên mà bên trong ánh đao cũng phát ra chói mắt, ẩm ẩm công kích vào ma. Vụ Xương mù. Sau khi va chạm xương độc bị hỏa diễm càn quét không còn lại lộ ra bầu. Trời đêm trong sáng nhưng rất nhanh lại giống như ôn dịch tử trong. Cho tàn lại sinh ra. Chỉ thấy khuôn mặt bạch lộc đồng tử tái nhợt, đánh tiếp pháp lực như. Vậy của hắn tiêu hao rất nhanh, nhưng mục đích của hắn phải quyết cầm. Chân bằng được hồng lăng ở nơi đây tin tưởng hai vị lão quái kia rất nhanh sẽ chạy đến. Kết quả đúng như hắn sở liệu sao? Sao lại thế này? Nơi này là địa phương nào? Hắc mãng phu nhân rừng độn quang, nhìn cảnh vật chung quanh trên mặt. Lộ ra vẻ kinh nghi Ngay tại một khắc trước cây cối trong dây lát liền biến thành một cánh đồng hoang vô trụi lùi đất đai khô nước Bốn Phía còn lại là không gian hắc áng kéo dài vô tận Việc này quá mức cổ quái khiến một nguyên anh kỳ lão quái như thị mà Cũng không khỏi hoàng sợ Không rõ ràng nữa nhưng chúng ta đã lâm vào một cấm chế nào đó Nhãn lão giả hai tay để sau lưng Nét mặt cũng có vẻ có chút ngưng Trọng Chẳng lẽ là xú nha đầu vừa rồi làm Không thể Lấy đồn thuật của bạch lộc đảo hữu hẳn là đã sớm đuổi theo Hồng y nữ tu kia À tuyệt không có thời gian cùng tinh lực phân thân Bày ra cấm chế cổ quái này Theo như lời đảo hữu chẳng lẽ à còn có đồng bọn khác Sắc mặt hắc Mãng phu nhân trở nên có chút khó coi Cái này rất khó nói Dù sao đối với thân phận của ả chúng ta đâu rõ Ràng cũng rất khó phán đoán là ả đơn thân đến đây hay không Độc Nhãn lão giả phân tích một chút Chúng ta giờ phải làm gì biết đối phương có thể không chỉ một người Hắc mãng phu nhân đã sóng chống thu binh Nữ tu dâm đáng này cũng là Kẻ mềm nắn sắn buông. Tấm gương hoàng mục chân nhân còn sờ sờ ra đó. Trong lòng của thị đối với hồng lăng cố kị vô cùng. Lấy ba đánh một tự nhiên không sợ nhưng đối phương hiện giờ lại có. Thêm đồng bọn trận tranh đấu này có cần tiếp tục không cũng cần cân. Nhắc lại. Theo cao kiến của đảo hữu hiện giờ chúng ta phải hành sự thế nào? Cái này. Đột nhãn lão giả trong mắt quang mang lóe ra cố lâm. Vào suy tư không cần đánh bừa trước hết phải đem này cấm chế bài. Trừ nếu tình huống không ổn chúng ta hãy thu tay. Người này cũng chính là nhân vật hổ ly thấy tình thế không tốt cũng Muốn tự bảo vệ mình. Được. Hắc mãng phu nhân như được gãi đúng chó ngứa tự nhiên không. Có ý kiến phản đối. Thiếu gia. Không thể tưởng được hai người kia nhát gan như thế. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta vốn cũng nghĩ muốn cầm chân bọn họ nơi này chỉ sợ phải bỏ ra. Không ít sức lực, không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy. Khói miệng lâm. Hiên lộ ra vẻ tươi cười. Lấy độn tốt của hắn mà nói tuy rằng không kịp bạch lục lão quái nhưng. So với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ nhanh hơn nhiều. Cho nên vượt trước hay. Người hắc mãng phu nhân đem ngũ rượu liệt hồn trận bày ra tại đây. Hai. Người không nghi ngờ gì tự nhiên là xông vào trận pháp. Nhưng mà thiếu gia nói đi cũng phải nói lại. Ngươi cùng hồng lăng. Tiên tử rõ ràng là địch không phải là bạn. Không thừa dịp ném đá xuống. Giếm thì thôi vì sao còn muốn ngăn trở hai nguyên anh tu sĩ. Trên. Mặt Nguyệt Nhi đầy mê hoặc theo nàng biết thiếu ra chính là người. Không thấy lời không bao giờ động thủ. Lần này ra tay rút hồng lăng. Tiên tử khiến người khác vô cùng khó hiểu. Không có gì ta chẳng qua biết thời biết thế. Muốn bù đắp cho à một. Cách nhân tình thôi. Lâm Hiên nhàn nhạt mở miệng. Ăn tình gì? Nhà đầu đắng ghép kia sao lòng hiếu kỳ của ngươi lúc nào cũng lớn như vậy. Lâm Hiên nhìn Nguyệt Nhi liếc mắt một cái cười mắng nhưng thanh. Âm lại đượm vẻ sủng ái, nét mặt cũng trở nên trình trọng ta đã cùng. Với hồng lăng đã giao thủ nên hiểu rõ ba gã yêu tu kia tuyệt đối diệt. Sát không được ả cùng lắm thì chỉ có thể làm cho ả trọng thương. Một khi đách như vậy chi bằng đẩy thuyền theo nước trợ giúp à thuận lợi. Thoát thân. Xét cho cùng thì ta cũng đang giữ lệnh bài trưởng môn của ả ở trong tay. Thiếu ra, ngươi bắt đầu quan tâm đến ả khi nào thế. Thật là tức chết, ngươi lại nói hưu nói vượn cái gì nhất thời lâm. Hiên ngẩn ngơ nhìn không được hung hăng chừng mắt nhìn nguyệt nhi liếc. Mắt một cái ức tưởng tượng của nhà đầu kia thật qua phong phú hơn cả. Hắn oan ra nên giải không nên ghét thần thông ảo không ghém ta. Hiện tại chúng ta lại trung hoạn nạn từ nhân giới tới đây. Ta không hy vọng. Cùng ảo tranh tới ngươi chết ta sống tại nơi này, song phương có thể. Hóa giải khúc mắt biết đâu sau này phải liên thủ trở về nhân giới. Lâm Hiên mỉm cười mở miệng. Ô ô.